Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Chịu nổi Cô nhìn nó im lặng Bà Hoàng định chăm sóc cô chú đáo Để ăn được ngon miệng hơn Cô gạt bỏ đi cách suy nghĩ ấy Cô thấy nó lau chân cho cô Rồi bưng cái chậu đi ra ngoài Cô liền đóng cửa lại Nhìn bóng của nó lặng lẽ Đi trong màn đêm mà cô đổi hết cả da gà Nó cứ chậm chậm đi Lặng lẽ như một bóng ma Lại còn huyết xáo nữa Cô ấn lạnh cài cửa lại cô lên giường ngồi co do trên đó miệng lẩm bẩm a ti à ta xin lỗi em ta thật sự không nghĩ ra cách nào giúp em bây giờ cô không thể để cho nó ngủ chung để rồi cứ phải phập phồng lo sợ để lỡ không may nó đâm một phát vào cổ họng thì lại chết oan cô ngồi đó chờ đợi lát sau đúng như cô đoán nó đã về đến phòng cô ngồi nép vào cái màn ở trên giường mắt cô chợt đảo quanh cái khúc vải được treo trên trần nhà Rồi quay qua nhìn ra cửa Cô thấy có một bóng đèn đứng ở đó Tay gõ cộc cộc vào cánh cửa Rồi cất tiếng gọi Thiếu phu nhân mở cửa ra đi Cô nhìn nó chăm chú Cái bóng đèn đó rõ ràng là hai người Một người cao một người lùn Thân hình của A Tì rất nhỏ con Cho nên cô nhớ tới hình dáng của tiểu oa So với A Tì thì có lẽ cao hơn một chút Cô liền thở gấp rồi nhìn nó Nó vẫn gõ tay vào cánh cửa Cô liền nói ta không muốn ngươi ngủ ở đây cô nói xong thì chợt nó ngừng gõ chợt lát sau nó im lặng rồi nó chợt cười cô nghe thấy mà sợn cả da gà cô nghe nó nói như là nghiến răng tại sao lại đối xử với tôi như vậy thiếu phụ nhân đúng là không có lòng nhân hậu nó nói rồi liền đi ra chỗ khác bóng của nó lướt qua cánh cửa mỏng mà lạnh gáy cả tiếng bước chân của cô cũng không nghe Nó không đi, nó như kiểu lướt qua vậy. Cô thấy nó thì liền biến mất rồi mới bắt đầu ngồi dậy tiến lại gần cái sợi dây đó một lần nữa. Lần trước cô chạm vào nó thì thấy cảnh bà Hoàng đâm dao vào cổ họng của tiểu thư Hoàng Hoa. Bây giờ cô muốn thử lại một lần nữa. Thế là cô cầm lấy nó rồi nắm chặt lại, như muốn thấy một cái gì đó. Mong là sẽ giải đáp hết thắc mắc, cũng như tìm cách để cứu A Tỷ cây nhắm mắt một hồi cũng không thấy được gì liền nhấc ghế lại đứng lên ôm cả khúc vải và trong lòng nhắm mắt lại mồ hôi chảy ra nhĩ nhại thở gấp gáp đến nỗi có thể nghe thấy tiếng thở của bản thân trong phòng im lặng này chợn cô thấy có một người phụ nữ ôm lấy cái gì đó chỉ thấy bóng lưng chạy rất nhanh gấp gáp quỳ xuống một gốc cây đào lỗ dưới gốc cây ấy nhét một hút tròn tròn không biết là gì xuống đó Rồi tay nhanh chóng lấp đất lại. Cô thấy rất mờ mờ đến nỗi chỉ thấy dáng người hoàn toàn không hình dung ra được đó là ai, ngay cả cái gốc cây ấy ở đâu cũng không thể thấy, chỉ biết nó là một gốc cây mà thôi. Cô đang chăm chú nhìn cho rõ thì một cái dầm vang lên từ ngoài cửa. Tiếng dầm thật to, cô liền mở mắt ra thấy một cái bóng đang răng tay dài ở ngoài cửa. Cô giật mình nhìn một cái rồi trợn mắt nhìn lên. Nó lẳng lặng đi lướt qua, còn cười một điệu cười rất màn dở. Cô ôm lấy cây khúc vải chân đang để lên ghế mà run dậy. Cô bước xuống dưới đất mà chân run lẩy bẩy, thở một cái rồi nhìn quanh nhà. chợt nghe thấy rất nhiều tiếng cười phát ra xung quanh phòng. Cô quay người nhìn quanh là tiếng của con oa đang vàng lên dữ dội. Cô liếc quanh nhà rồi cầm cây nến dơ lên rồi quay qua lại nhìn. Cô thấy nó đứng ở ngoài cửa, nó bám vào cánh cửa rồi nói. Thiếu phu nhân, thiếu phu nhân sợ sao? Nó nói giọng diễu cợt cười một cách hả hay vui sướng. Cô nuốt nước bọt một cái rồi nói. a tì à, em về phòng ngủ đi. Nó liền cào vào cánh cửa rồi gào thét lên gầm gừ Thiếu phu nhân có biết ở dưới đó rất lạnh không? Thậm chí là tôi còn không có bộ y phục đàng hoàng để mặc. Vừa đói vừa lạnh thiếu phu nhân cho tôi vào đi Nó nói rồi cầm vào cánh cửa kéo rầm rầm Cô bấu vào cây nến nghiến răng Biết thật sự là tiểu oa Cô nói như quát À thì à ta bảo em về phòng rồi mà Ta cần phải nghỉ ngơi Thiếu phu nhân cần nghỉ ngơi Thì thân tôi tớ không cần nghỉ ngơi sao tôi cũng là con người mà Một cái rộm cô cảm nhận được cánh cửa bị gãy Và nó được mở ra cô cầm chắc cây nến ở trong tay tay kia cầm con rào sắc mà cô đã giấu ở dưới gối để đề phòng a tì mỗi đêm hôm nay nó không đóng kịch trước mặt của cô nữa nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.